Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Người ta đưa anh mẹo vào giường Quấn vải bông kín mít Mà còn không ngăn được máu tanh Đang đỏ thẫm cứ nhèo ra Nhỏ tí tai tí tách Khổ thế định Vợ thì sắp đẻ ấy thế mà Thế ông định ở trên viện hả Tôi uh, nghe nói cũng nguy kịch lắm Không biết có qua khỏi hay không Chị Dung khóc mất đi Tóc xõa ra Đầu đội tăng trắng. Mồm liên tục oán thán cay đắng. Các cô, các chú ơi. Chồng cháu nó ác lắm. Nó bỏ mẹ con cháu bỡ vỡ một mình thế này. Nó ác lắm các cô, các chú ơi. Ở trên viện, trong phòng cấp cứu. Ông định mặt mũi bầm dập. Cả người cắm đầy dây chuyền. Quấn vải, nằm mắt nhắm nghiền thở thoi thóp. Mấy người họ hàng gần... Cắt người lên trong non Còn lại người ở dưới nhà lo việc Cho anh mẹo Một người hỏi bác sĩ Bác sĩ ơi Liệu anh tôi có làm sao không hỏi bác sĩ Ông bác sĩ nghe vậy Dừng lại tiến vào trong phòng kiểm tra Cho ông định một hồi Lắc đầu chán nản Bệnh viện sẽ cố gắng hết sức Để giữ bệnh nhân lại với gia đình Chỉ có điều là não bộ bị tổn thương nặng Cộng với lại vỡ nứt vách tim Thôi thì Gia đình Cứ chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất vậy. Họ hàng nhà ông Định nghe vậy thì ủ cả tai, mặt tái đi, ngồi xuống mà thở thẫn. Sao lại thế này chứ? Bố con anh Định rủ nhau đi một nèo. Để cho người sống cũng như chết là sao hả anh ơi? Anh Định ơi! Ông Định trong cơn hôn mê, thấy mình đang nằm ở trong chính gian nhà của mình. Chỉ có điều là cảnh vật xung quanh u ám. Không gian yên tĩnh đến lạ thường Ông định nhổm người lên cất tiếng gọi vợ gọi con Mà chả ai đạp Ông Toan ngồi dậy Thì phát hiện cả người ông cứng như khúc gỗ Không tài nào nhúc nhích được Còn đang lay hoay thì từ ngoài cửa Một người con gái bước vào Sắc mặt phúc hậu hiền lành Mặc bộ quần áo cổ trang Theo chỉ vàng lấp lánh Nhìn ông Đi thôi Ta đưa con thoát khỏi thế tục Về nơi cực lạc an vui Ông định mở to mắt Nhìn người xa lạ trước mặt Ông thấy người này quen lắm Như đã gặp ở đâu Người Người là thánh mẫu Người kia khẽ gật đầu hiền hòa Đúng vậy Ta là thánh mẫu Ta thấy con khổ sở quá Cho nên đích thân Đến muốn giúp con Đi nào, đi với ta. Nói xong, người nọ quay người ra cửa. Bất tri bất giác, ông định ngồi dậy, hai mắt vô hồn, lững thững đi theo. Người nọ đưa ông băng rừng vượt núi, chẳng biết bao xa, đến một vùng núi non hiểm trở. Người ấy đứng ở bên mép vực. Ông định lấy làm lạ, lên hỏi. Dạ, thương người... Sao lại dừng lại ở đây? Ông vừa dứt câu, thì người kia bật cười lanh lảnh. Tiếng cười sắc bén len lỏi vào tâm can của ông, làm cho ông run lên. Thánh mẫu nọ lắc mình một cái, biến thành cô yến tóc tai bù xù, hai mắt trắng dã. Răng nanh mọc lẩm chậm Nhìn ông định mà rít lên Mày Đã bị tao bắt Còn định đi hay sao Hả Ông định ngã lăn ra Hai mắt của ông trố lên mồm há hốc u ớ Mày Mày mạo danh cả thần cả thánh Để bắt bố mày à Yến Mày không sợ thần Phật trừng phạt à Yến Không quan tâm ông định nói gì Cô Yến tung người trồm tới, những móng tay đen kìn kịp bấu lên người ông Định mà xé tạc từng thớ thịt. Cô Yến lúc này điên dại, ông Định hét thảm trong phút chốc. Lại thấy cô Yến hóa thành con trâu, ở trên người chạy từng vệt trắng, ở giữa đầu có cái xoáy, liên tục mà dẫm chân huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh lên người của ông Định. Cho đến khi ông Định dần dần mất ý thức bấy giờ ở bệnh viện bác sĩ chạy toán loạn sang bên phòng cấp cứu của ông định thấy ông nằm ở trên giường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net